các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Phái rất lịch sự, giữ đúng lễ độ của một người phái mạnh. Dùng cái đầu gói mà nghĩ cũng có thể biết được. Cậu được giáo dục rất chuẩn mực. Ngân cũng không khác gì những cô gái kia. Lần đầu gặp Hạ Chánh, cô đã có cảm giác mình như bị trúng tiếng sét ái tình. Sau quá trình học chung, cô chính thức biết được rõ ràng là mình đang yêu đơn phương. Thế nhưng cô tự tin về ngoại hình, về gia cảnh, về điều kiện. Cho nên mặc kệ những cô em khác đang vây quanh Hạ Tránh, cô chỉ lặng lẽ từ xa quan sát. Kết thúc học kỳ 1 của năm, thứ nhất, Ngân vẫn chưa bắt chuyện được với bất kỳ với Hạ Tránh bất kỳ một câu nào. Cô chỉ ôm theo tiết nối về quê ăn Tết. Ngày mùng 1 Tết đầu năm, gia đình của Ngân có truyền thống đi tảo mộ. Năm nay cũng vậy, tám giờ sáng người nhà ăn mặc sạch sẽ nghiêm chỉnh đi thắp nhang cho những người thân ở nghĩa trang đầu thôn Thắp nhang khấn vái xong, Ngân như mọi khi rẽ qua lối mòn khác, cầm theo một bó hoa cúc trắng đến một ngôi mộ ở gần cuối nghĩa địa. Đây là ngôi mộ của Hồng, một người bạn thân của Ngân. Năm Hồng tròn 17 tuổi thì tai nạn giao thông chết. Sau đó gia đình của Hồng chuyển đến nơi khác làm ăn. Ngôi mộ này bỏ hoang hơn năm nay. Thỉnh thoảng có người xót thương đi tảo mộ. Thì tiện thắp cho Hồng nến nhang Trước khi đi xa Ba mẹ Hồng sang nhà Ngân Nhờ gia đình cô Thỉnh thoảng chăm sóc mộ dùng Họ nói là sau này có tiền Họ sẽ về bốc mộ Mang đi nơi khác Số tiền bạc mời thầy cúng Pháp sư lập đàn làm phép Mang hải cốt đi Nó cũng không phải là rẻ Và lại mới hơn một năm Cho nên cũng chưa thể bốc mộ được Nhắc đến cái nghèo của nhà Hồng Ai cũng phải lắc đầu ngao ngán Cái sự nghèo ấy vốn dĩ là do cờ bạc Lô đề mà ra Thế nhưng mà khổ Bố của Hồng thì quan điểm Còn thở, ông còn gỡ Thế nhưng gỡ ra thì chẳng thấy đâu Càng gỡ càng thấy dối Hơn một năm nay Cứ mỗi dịp lễ Tết Ngân vẫn thường đi ra ấy Nhổ cỏ, thắp nhang cho Hồng Nếu như Hồng còn sống Có lẽ bây giờ đây hai đứa có thể học chung một trường, học chung một phòng ký túc xá, ở bên nhau cũng tốt. Ôm bó hoa ngồi bên mộ, có tấm bia khắc bốn chữ, Nguyễn Thị Thanh Hồng. Ngân bỗng nhiên giật mình. Ngày 27 Tết, cô với thằng cô Vũ đi nhổ cỏ của những ngôi mộ người thân và cả của Hồng. Rõ ràng là ngôi mộ còn nguyên vẹn, ấy thế mà hiện giờ tấm bia đá vẫn còn nhưng phần mộ đã bị đào lên. Lúc làm mộ, gia đình Hồng chỉ đặt được một tấm bê Chứ cũng chẳng có đủ tiền xây bê tông Vì vậy, rất dễ bị đào sới Bây giờ, chống ngực của Ngân đập thình thịch Cô siết chặt bó hoa trong tay, tiến lại gần Ngân kinh hãi khi thấy ở dưới mộ Cái nắp quan tài đã bị bật lật tung Bên trong quan tài trống không Ngân hốt hoảng kêu lên bố ơi mẹ ơi ở bên kia ông Hải bà Liên nghe tiếng con kêu sao đây bố mẹ ơi sang sang bên này sang bên này nhang đèn tiền giấy cũng đã tốt đốt xong vợ chồng ông Hải cùng với thằng cô Vũ chạy đến nhìn ngôi mộ bị đào bới bà Liên giật mình rồi nắm chặt lấy tay chồng ông Hải dù sao cũng từng là người đi lính đã chứng kiến biết bao nhiêu cái chết của các chiến sĩ đã từng tự tay đào hố để chôn đồng đội của mình cho nên ông cũng không mấy sợ hãi chỉ là ông bất ngờ tiến tới ông ngồi xuống quan sát sờ sờ lấp đất nhìn đất cát như thế